Hắn vén vài sợi tóc mai ủ cô đang rủ xuống. Đặt một nụ hôn lên chán cô rồi nhanh chóng dùng khinh công bay đi. Để lại cô tức anh áp dầm chân. Mặt đỏ như gấp. Cái tên chết tiệt đột nhiên làm như vậy là sao chứ? Ta chưa kịp chặt chém hắn nha. Hứ chạy nhanh như vậy chẳng lẽ đi tìm huyết phong. Cô bất xác nở ra một nụ cười. Vậy thì lần này tha cho hắn. Thơ ha ha ha, nàng thực dễ thương. ắt phải nhanh đi tìm huyết phong thôi. Một người cười ngọt ngào về nhà, một người lại cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng cũng lo lắng chảy đi. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 23. Đi một vòng khắp thành đến trời tối mịt mới về cung, hắn đau đầu không thôi. Ai ai ai, rút cục nàng đã đi đâu? Đi khắp cả thành vẫn không thấy nàng. Làm sao đây? Làm sao đây? Tại một nơi nào đó? Mặt đỉnh, hôm nay muội ngủ sớm đi. Tỉ ngươi phải đi. Hôm nay ta sẽ không về. O, H, M Mặt đỉnh nghe lời gật gật đầu Tỷ tỷ có việc bận phải giải quyết cũng không còn xa lạ với nàng U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tí ngươi đi nha Cô vấy vấy tay trên người mặc bộ bạch y Gương mặt không chút phòng bị mà khoê ra sắc đẹp tuyệt mỹ U, V, Quy, Quy, Mơ, bộ dạng tốt lắm Từ ngày bị hắn hạ dược không có ra giường bằng bộ dáng này rồi. Thấy ngươi có thành ý như vậy, bổn cô nương cho ngươi thêm một cơ hội. Phá phá phá phá Cô vui vẻ tung tăng hướng hoàng cung mà đi. Dừng lại ở tổng thành cô gõ gõ vào nón sắt của tên cấm vệ quân đang gật gà gật gù. Ê... Ngươi mau vào kiếm tên Hoàng đế chết tiệt đó ra đây cho ta. Tên cấm vệ quân nghe hai chữ Hoàng đế liền thanh tỉnh, lạnh giọng quát. Dân nữ to gan, dám cả gan mạo phạm Hoàng thượng. Cẩn thận cách đầu của ngươi. Cấm vệ quân cô nương này cũng thật xinh đẹp. Chắc lại là một người muốn gây sự chú ý với Hoàng thượng rồi. Bất quá. Cách này thực tồi nha. Hừ đầu hắn ta còn lấy được. Muốn lấy đầu ta. E không có người làm được nha. Ngạo mạn. Mau đi đi kẻo ta kéo ngươi vào đánh hai mươi đại bản. Cô đang định nói tiếp thì một âm thanh là vang lên. Ai nha chẳng phải là cổ quý phi sao. Ngươi mau tránh ra cho quý phi nương nương vào. Thật là không có phép tắc Thái sám ai nha nha? Thực may mắn hắn ra đây chờ. Nếu không không biết bao giờ mới đón được vị quý phi duy nhất trong hậu cung này đây. a hạ quan không biết là quý phi. Xin thứ lỗi cho hạ quan. Cấm vệ quân vã mồ hôi. Cơ vơ quy... Vị cô nương ăn mặc giản dị này mà là quý phi ư? Chẳng phải quý phi là phải ăn mặc riêng rúa, nói chuyện chua ngoa đanh đá ư? Sao vị quý phi này lại nói chuyện như nữ tử giang hồ? Cô phất phất tay không sao, không biết không có tội. Cô quay sang nói với tên thái giám đi thôi. Vâng, Ngự thư phòng. Hoàng thượng. Việc gì? Hắn lạnh dòng a cổ quý phi đã tới. Hắn bật dậy. Nàng tới. ăn hiện cổ quý phi đang đợi người trong ngự thiện phòng. Hình như cái phòng này là phòng ăn ta cũng không rõ lắm, thấy quen quen nên ta viết vào ngại ngùng. Hắn lao tới ngự thiện phòng với tốc độ nhanh nhất. Triệt phi nàng tới, nàng đã tới. Không phải nàng nói là sẽ không tới nữa sao? Nàng đã thay đổi chủ ý. Là vì mình sao? Khóe miệng hắn nhích thành nộ cười tuyệt mỹ. Đến ngư thiện phòng, hắn thấy người mà hắn đang nhung nhớ kia đang ngồi trước bàn ăn. Nàng đang đưa lưng về phía hắn. Hắn cười cười, lao đến ôm nàng. Cổ nhi... Ta cứ sợ nàng sẽ tức giận mà bỏ ta Cô quay sang cố sức mở cái miệng bị nhét đầy thức ăn ra mà nói hừ Không su với ngươi làm sao ta làm việc Thần kinh a hắn bất động Nàng như thế nào lại dễ thương như vậy Đôi má hồng phình ra vì nhét quá nhiều thức ăn Cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra kháng nghị Bất quá Nàng như thế nào lại nói huyệt toẹt ra thế này Hắn biết đó là sự thật Nhưng chẳng phải nữ hài tử thường thẹn thùng sao Tại sao nàng lại không giống Ai mà nói đi cũng phải nói lại Nếu nàng giống những nữ tử khác Hắn đã không yêu nàng A hắn vừa mới nghĩ gì Yêu sao Mình yêu nàng sao Trong đầu hắn hiện ra hai khuôn mặt. Một khuôn mặt tuyệt mỹ không vướng chút bụi trần. Một gương mặt bình thường nhưng nụ cười như ánh nắng ấm áp soi giỏi trái tim hắn. Một người hắn muốn trao tình yêu. Một người hắn muốn nhận tình yêu từ nàng. Hắn suốt cuộc là muốn làm sao? Hắn cười cười nhìn cô. Cô bị hắn nhìn. Hai canh má đang phồng ra bỗng chốc đỏ lửng. Ai nha, người ta dù gì cũng là khoe nữ nha. Biết trước lát nữa sẽ su với tên này làm mình thực ngưỡng nha. Hắn thấy gương mặt tuyệt mỹ kia hiện lên một tầng mây ửng hồng khả nghi, nhìn không được chạy tới trêu cô. Ai nha, Án Phi? Nàng làm gì mà mặt lại hồng hồng vậy a Ừ thì... Ta uống rượu, không được sao. Hắn cười cười, chầm chầm bước tới. Vậy để ta bồi nàng uống. Tùy ngươi, cả hai không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ yên lặng ngươi một ly ta một ly. Hát uống hăng như vậy, bất quá bọn họ còn không biết trong rượu có xuân dược nha. Uống uống một hồi, cô cảm thấy trong người khô nóng, bức sức khó chịu, dùng lý trí để áp chế nó. Người ngồi đối diện cô tựa hồ cũng vậy. Kỳ quái, tại sao lại như vậy à? Không lẽ trong rượu có? Cô bối rối đứng lên, khổ nỗi vấp phải tà áo, lao vào lòng người nào đó ngồi đối diện. nha xin lỗi hề hề. Hắn không nói gì, trực tiếp đem nàng bế lên, đặt nàng ngồi trên bàn. Nàng bỗng chúc mặt đỏ tai hồng, nghĩ ngợi đến cái gì đó. Hoa hoa hoa, không phải chứ? Hắn định làm ngay đây. Thực kích thích nha. Nhưng mà dù sao ta cũng là khoe nữ nha. Ô ôi ôi, hắn lấy từ trong người ra một bình sứ trắng sắc một ít lên chân của nàng Làm sao vậy nhỉ? Hắn đang làm gì thế? Nàng giấy rua Ô ô ô, làm sao mà đau vậy nha? Hai, ngốc, lúc nãy ngươi vấp té bị thương rồi Hừ, nàng mặt đỏ tai hồng hử lạnh ly vô vô vô Tỷ làm gì mà gấp thế? Xoái ca này thế nào ta cũng tặng cho tỉ mà. Nơ ti lườm. Ly lấy băng keo dán miệng chạy. Hắn lắc lắc đầu. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng lúc này. Có vẻ giống nàng. Cô mặt đỏ tai hồng nhìn hắn. Cảm giác được ánh nhìn của người nào đó. Hắn nhìn lên. Đôi mắt vốn trong trẻo của cô giờ thêm một tầng xương mờ, đôi môi đỏ khẽ mở gò mà phủ một tầng xương hồng. Thiếu một phần băng lãnh, lại thêm vài phần quyến rũ. Vốn trong rượu đã có xuân dược giờ lại thêm dáng vẻ kiều mị của cô yếp hầu hắn càng thêm khô khúc. Hắn lao lên trột lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi môi mỏng của hắn trượt trên đôi môi cô, lưới cải mở đôi môi kia. Đầy lưới trượt vào dây dưa với nhau. Bị hắn xâm chiếm cô không thấy vết cảm giác này, mà thậm chí còn thấy có chút vui vẻ. Đầu lưới vùng về đáp lại hắn. Nhận được sự đáp lại, hắn càng kịp liệt quấn lấy đầu lưới non mềm của cô. Hắn vòng tay bế cô lên. Miệng vẫn không rời bước nhanh về phía tầm cung. Cửa phòng được đẩy ra một cách mạnh bảo. Cả hai sớm đã không thể kìm chế. Tựa vào thành cửa hôn ngấu nghiến. Cô ơ tay đóng cửa. Ánh nến lập lòe trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ kiểu mị. Sáng sớm ánh nắng lập lòe ngoài cửa ngại ngùng đánh thức đôi nam nữ đang trên giường kia. Hàng mi khẽ sung cô khó nhọc mở to đôi mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt dừng lại ở người kế bên. Cô lấy ngón tay sờ sờ hàng mi dày của hắn. Hắn lấy bàn tay to bắt lấy tay cô ôm vào lòng. Nhìn hành động trẻ con của hắn cô đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Khẽ rút bàn tay ra. Mặc lại y phục. Cười nhẹ một cây rồi rời đi. Cô vừa đi, ngươi ở trên giường lập tức mở to mắt. Tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại, hắn ngồi dậy. vuốt ve vết lạc hồng trên giường. Khóe miệng nhích lên thành một nụ cười. Ai, hôm nay cũng trễ rồi, lười biếng một ngày vậy. Người đâu? Mang nước vào. Chấm muốn tắm rửa. Thái giám nhanh chóng mang nước vào đổ đầy rụt bồn. Li u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thì ta hốt nhớ cái thùng tắm viết sao nên biết vậy. Tại nếu viết bồn tắm sơn. To. Thì. Bọn cung nữ mặt đỏ tai hồng dọn dẹp giường. Hắn ngồi trong rụt bồn. Mái tóc đen nhánh tán loạn Khóe miệng nhích lên thành một nụ cười Nàng Thực ngọt ngào Người còn lại lén lút phi thân ra khỏi hoàng cung Khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười thi thoang lại nhếu mày Cái tên chết tiệt Người ta là lần đầu tiên nha Vậy mà chẳng biết tiết chế cách bọn nô tài trong cung của hắn nữa Đúng là đám hồ ly Dám bỏ xôn dược vào thức ăn của bồn cô nương Xem sau này ta chỉnh các ngươi như thế nào Bất quá, đem qua Thực ngọt Về đến nhà cô nhanh chóng đắp cái mặt nạ lên rồi nằm yên Hôm nay cô phải đem mặt đình đi học thôi Giao cho lánh ngạo giúp con bé học một chút thuật phòng thân cũng tốt U Vinh Quy! Quy! Mơ! Quyết định vậy đi! Kẻo mai mốt lại giống như ta, bị một tên sắc lang ăn sạch. Ly tỷ A ta thấy tỷ là tính nguyện nha, tại sao bây giờ lại làm như bị người ta ếp buộc vậy kìa? Nơi tê câm miệng, người biết, ta biết, trời đất biết, tuyệt nhiên không thể để người khác biết. Ly tí a tí, tất cả đã quá muộn, ta đã đem tin này đi phát loa rồi, ha ha ha. Nơi tí đông đá. Ly cuối cùng cũng khôi phục chủ quyền, ha ha ha ha ha. Khi hoàng hậu là xã hội đen, Ly, chương 24, một nhân ảnh nho nhỏ lén lút hòa mình vào trong dòng người tấp nập Cô đứng từ trên cao nhìn xuống. Ánh mặt lộ rõ vẻ đau thương. Lời xin lỗi hôm ấy có phải là việc này không hả mặt đỉnh. Nhân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn không hề hay biết có người dõi theo mình. Chạy vào một tiểu lâu nhỏ. Nói chuyện với một đại hán to lớn. Dâu riêng sồm soàm. Cô phi thân về nhà. Gương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng ẩm dấu đằng sau nụ cười đó lại là sự đau thương khó có thể giấu được. Về đến nhà cô nhàn nhã ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Phải chăng ngay cả ở đây cô cũng không thể tin được ai? Mặt đình đẩy cửa ra. Thấy cô gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên. tỷ ngươi về rồi nha. Ú... V quy quy mơ ta về rồi con muội cô nở nổ cười mặt đình ta xem muội muốn làm gì Nếu mỗi bán đứng ta thì đừng trách ta độc ác á về quy quy mơ không có gì chỉ là ra chợ xem đồ một chút thôi mà mặt đỉnh miễn cưỡng cười cười a Vậy sao saoô về ghép của mờ Tỉ, ngươi đói chưa? Ta làm điểm tâm cho ngươi. Mặt đình cười hít mắt u, ve, quy, quy, mơ cũng được. Cô cười tươi. Tính cách trả lâu ổn tỉ ý đó nha. Ta muốn nhờ huyết phong một việc. Một nhân ảnh đen xì trong thư phòng của lánh ngạo lên tiếng. Ai chẳng biết đó là việc gì? Lánh ngạo bày ra bộ dạng tươi cười thư cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nếu chẳng phải chuyện gì to tát thì ngươi phải đến đây tìm huyết phong sao? lãnh ngạo cười cười à đối với ta thì to tát. Nhưng đối với huyết phong chắc là không vấn đề gì. Vậy, nói đi. Thư, ta muốn nhờ nàng giết cổ quý phi. Cổ quý phi. Lãnh ngạo kinh ngạc đúng vậy. Nàng chỉ là một nữ tử, chắc hẳn đối với huyết phong là không có vấn đề gì đi. Vây chẳng hay, vị quý phi đó đắc tội với ai. Việc này ngươi chẳng cần biết. Ừ, vậy sao? Đúng thế, ngươi chỉ cần biết nàng khôn phải là tốt lành gì. Mê hoạt hoàng thượng, đối với bọn nô tài trong cung Nàng ta đánh đập Mắng Xem như họ không phải là con người Thật sao Lánh ngáo hiếp mắt lại thật Ngươi có nhận hay không Ai Việc này Để ta hỏi huyết phong Ba ngày sau ngươi tới Ta sẽ trả lời ngươi Được Nhân ảnh đen gì đó đây cửa bước ra ngoài Vẻ mặt tươi cười của lánh ngạo thu lại trên mặt là một tầng băng dày. Lơ, nơ, hừ, không biết tiểu dụ này lại gây ra chuyện gì. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 25. Màn đêm nhẹ buông xuống. Tính lặng. Một đảo nhân ảnh màu trắng lướt qua. Tính lão ngoan đồng tìm ta có chuyện gì vậy? Cái nhà đầu ngốc nhà ngươi lại làm gì nữa rồi? hạt Dạo này ta ngoan lắm nha. Hừ, cái nhà đầu ngươi mà ngoan thì ta đây không phải là để nhất thần ý. Gì, thì lão ngoan đồng ngươi có phải là để nhất thần y đâu. Có cái loại độc chết tiệt mà tên Hoàng đế bắt ta uống cũng không giải được. Đúng là lang băm. Hứ ai nha? Ai nói ta không giải được? Cái thứ độc nhỏ nhoi ấy làm gì mà làm khó được lánh ngạo ta đây? Ách! Lánh ngạo giật mình lấy tay che miệng cái gì? Lão ngoan đồng, ông vừa nói cái gì? Cô bật dậy hết to a ha ha ha. Không, không có gì. Đồ để ngoan, ngồi. Ngồi xuống, có. Có chuyện gì từ từ bàn. Khà khà. Lãnh Ngạo lắp bắp cái lão ngoan đồng đáng ghét này, ngươi. Ngươi gạt ta. Ách, đổ để a, cái này cũng không thể trách ta nha. Lãnh Ngạo cười lấy lòng sao lại không phải tại ngươi. Tại ngươi mà ta phải phải phải gì nha. Lãnh Ngạo bày ra khuôn mặt vô tội. Hừ, không cần phải đánh trống lảng. Tại sao lại tại ta nha? Khóe môi treo lên một nụ cười tươi tắn thì tải ngươi và lão nhị. Lão tam chứ ai? Lúc nào cũng súng lại trêu chọc ta. Thực ủy khuất nha. Lánh ngạo bày ra bộ mặt ủy khuất không đúng với tui của mình tí nào hừ. Vậy là ngươi cho ta một vố vậy ư? Không không không chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi nha. Hì hì. Thôi được rồi, rút cuộc hôm nay có chuyện gì? Hâm, cái nhà đầu nhà ngươi suốt ngày đi gây chuyện. Có người muốn mua mảng ngươi nha. Ha, ai vậy? Ta không biết. Người đó mặc y phục giả hành. Ô, vậy sao? Cô cười cười, đôi mắt long lanh lói lên một tia kỳ gì hay. Rút cuộc là ngươi chọc tới ai nha? Ta không biết. Từ ngày làm cổ quý phi của tên kia, ta hầu như không vào cung nha. Làm sao mà đắc tội với ai? Hay, vậy mà người ta lại nói ngươi là cái ác phi nha? Ha ha ha hừ, để xem. Sẽ là ai đây? Liệu có phải là muội không mạc đỉnh? Cô hoang mạng. Không phải vì lo sợ có người sẽ giết mình mà lo sợ sẽ bị phản bội. Dù sao cô cũng đã quen với cảm giác sẽ có người giết mình. Đến cổ đại không có nghĩa là cô đã quên mất mình là ai. Không, không phải. Mặt đình biết mình chính là cổ quý phi. Mình cũng chính là huyết phong thì làm sao mà nhờ huyết phong giết cổ quý phi được. Đúng vậy. Ai là ai? Tại một ngôi nhà to, mái ngói lưu ly lấp lánh, cột nhà đỏ chót. Một hắc y nhân nhanh nhẹn lách vào. Sao rồi? Một nữ tử hoàng y ly áo màu vàng ý nhàn nhãi nhấp ngụm trà thưa tiểu thư. Ba ngày sau sẽ có hồi âm. Thư để xem. Làn khói tử ly trài nhẹ nhàng lan tỏa. Hạ y nhân kia cũng biến mất từ lúc nào. Nữ tử Hoàng y phi, ta muốn xem ai có thể giành ngươi với ta. Một cái cổ quý phi lai lịch không rõ mà đòi đấu với ta. Ha ha ha. Hai người nào đó bóng sùng mình. Quái, hôm nay trời khá đẹp tại sao lại lành lạnh nhỉ? Chiệt hừ hừ hừ thiếu nàng lòng ta lạnh léo quá, bây giờ đến thân thể cũng lạnh, hừ hừ hừ. Tại Hoàng cung, tiểu lý tử mau chuẩn bị, ta và ngươi xuất cung. Vâng, Hoàng thượng, trên con đường lớn, hắn một thân bạch y tiêu sái đi lại, để lại đằng sau bao nhiêu tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ. Và hắn tá ánh mắt sen tỷ của những thanh niên. Hắn đi theo thói quen tìm đến mùi hương thảo sự quen thuộc mà hắn yêu thích. Nhĩ Hảo. Hắn cười tươi với ai kia ly Nhĩ Hảo thì chắc ai cũng biết vài ha là xin chào đó. Hừ, người nào đó không cho hắn mặt mũi hừ lạnh một cách ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt đều như vậy. Ngươi có biết chủ tử ta là ai không? Tiểu Lý Tử tức giận, dùng cái giọng eo của mình mà gân cổ lên à? Ta biết, bất quá chỉ là một tên hoàng đế, thì sao? Cô nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan ngươi. Ngươi, Tiểu Lý Tử, hắn gần dọn vân. Tiểu Lý Tử biết điều lui xuống. Không dám hó hé nhã thư chừng nào ngươi mới nhã nhặn với ta được nha. Làm ta thật đau lòng. Hừ đi chỗ khác. Một nam tử như ngươi đứng tại quầy trang sức nữ nhân không thấy ngưỡng ạ. Ha ha ha thực cảm động nha. Ngươi quan tâm tới ta nha. Hừ cút đi ta còn bán hàng. À đại tỷ châm gỗ của ta thật đẹp nha. Mỗi kiểu chỉ có một chiếc, neo không mua coi như mất cơ hội nha. Thật không? Để ta xem. Hai phụ nữ tụ tập lại với nhau bàn tán xôn sao? Nam tử như hắn bị đẩy ra ngoài. Hắn nhẹ thở dài. Triệt huy tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng và cổ nhi ta lại thấy tim đập thực nhanh? Ta biết đó là yêu, là thích. Nhưng không lẽ ta yêu thích cả hai sao? Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly Chương 26. Ba ngày sau H y nhân đến như đã hẹn lãnh ngạo, ta đến nhận câu trả lời. A, là ngươi à? Thanh âm lãnh đạm của cô vang lên ngươi. Ngươi là ai? Lãnh ngạo đâu? Hạ y nhân nghi hoạt lãnh ngạo thì không có ở đây Nhưng huyết phong thì có Ngươi là huyết phong Thư chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao Sao lại ngạc nhiên Vậy câu trả lời của ngươi Thư ta muốn biết lý do Chẳng phải ta đã nói rồi sao Nàng là ác phi Là hồng nhan họ thủy Thư chuyện đó không liên quan đến ta ta cũng không tin chủ nhân ngươi lại không có lý do cá nhân nào. Hừ, vô khống, thật là vô khống mà. Ta đây lương thiện như vậy lại nói ta là ác phi. Ta thừa nhận ta là hồng nhanh, nhưng ta không phải là họa thủy nha. Ta còn phải bảo vệ tên chết tiệt đó nữa thì sao mà hại hắn? Không có. Hừ, ngươi không nói cũng được. Chủ nhân ngươi là ai? Ta không thể nói. Ta không nhận. Tại sao? Ta bận. Thù lao gấp ba. Không nhận. Vậy. Cáo từ. Hắn lưỡng lửa rời đi hừ. Tự giết bản thân mình. Ta mới không ngốc như vậy. Bất quá thực mong chờ chủ nhân của tên kia sẽ tìm cách gì giết ta. Chủ nhân... Nàng không nhận. Thật sao? Vâng. Hừ, huyết phong thì sao? Cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Bất quá. Chủ nhân, ngài định làm gì? Chỉ là một chút giáo hấn Thiên hạ này, ngoài trừ ta, không ai được tiếp cận hắn. Hoàng y nữ tử âm hiểm cười ác gì? Ai nhắc ta vậy? Triệt ca hừ hừ hừ. Sao dạo này ta dễ bị lạnh vậy nhỉ? Hoàng thượng, lão thần có việc muốn bẩm tấu. Lão thừa tướng đường tư, nói. Triệt hảo xưa nay, hậu cung của bậc đế vương có hơn 3.000 mỹ nhân, đó là truyền thống. Hoàng thượng nên lập thêm các tiểu thư danh ra vọng tộc để các nàng giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. Hừ! Ta chỉ dung nạp nữ tử ta thích. Những nữ tử khác đừng hòng Hoàng thượng. Nhưng. Không nhưng nhị gì hết. cút Triệt hảo giống lên tử ninh cung. U. V. Quy. Quy. Mơ. Chỗ đó. Nhẹ tí nữa. Bẩm thái hậu thiên kim của thừa tướng đến bái kiến. a Song Nhi đã tới rồi à. Cho vào. Chuyện đường Lạc xong Lạc xong khấu kiến Thái Hậu Miến lễ, miến lệ Song Nhi a ngươi thật quá đáng Lâu rồi không tới thăm ai ra Thái Hậu, Song Nhi không dám Chẳng qua do phụ thân có nhiều công vụ Song Nhi sợ người bệnh, phải ở nhà săn sóc người a thừa tướng thật có phúc, có nữ nhi như ngươi Chẳng bù với ai ra, xin cái đám nhi tử này ra, chẳng đứa nào chịu sang đây làm bạn với ta. Hờ, mấu hậu, hình như ta vừa mới nghe người trách ta nha. Triệt hảo tiến vào, giọng nói mang theo ấm áp song nhi khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ hừ còn không phải tải ngươi. Nếu không phải có song nhi... Ai ra đã buồn chết trong này rồi Nhi thần nhớ hôm trước vừa tặng cho người con vẹt nha. Người còn nói ngày nào cũng sẽ cho nó nói thực vui vẻ nha. Triệt hảo trêu vẻo hừ, ngươi còn biết chọc ta nữa nha. Thái hậu đỏ mặt, giận dỗi nói hì hì, Nhi thần không dám. Triệt hảo cười cười, triệt hảo liếc sang phía đường lạc xong nàng đỏ mặt. Vội vã cúi xuống Tại sao song nhi lại ở trong này Giọng triệt hảo lạnh hẳn đi đường lạc song cúi đầu Không dám nói Gương mặt nhỏ giấu vào trong tóc Thấy không khí không được tốt Thái hậu vội nói Là ta kêu nàng vào À ra thế Giọng hắn vẫn không có một tia độ ấm Hoàng thượng thứ lỗi Dân nữ sẽ đi ngay Gương mặt đường lạc xong xám đi, vội vã nói không cần ở lại hầu hạ thái hậu. Nhi thần xin phép. Nói xong triệt hảo phất tay áo bỏ đi triệt hảo hừ, mượn thái hậu để leo lên giường ta ư. Ta không có hồ đồ đến vậy. Để nhất mỹ nhân ở kinh thành thì sao, vẫn không bằng nàng. Hắn nhớ lại nhân ảnh nhỏ nhắn ngoài chợ kia. Lòng bóng thấy ấm áp. Nhưng lại có một hình bóng khác ở đến. Làm cho hắn bối rối. Triệt hảo chết tiệt. Rốt cuộc là ta thích ai? Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly. chương 27. Bàn chân hắn lại vô thức bước đi. Đưa hắn tới nơi mà nàng vẫn thường bày hàng. Chợ vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng lại thiếu mất giọng nói lanh lành mọi ngày Thiếu mất gương mặt bình thường Nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ ấy Thiếu cả mùi hương thảo dược nhàn nhạt Hẳn nhếu mày Triệt vi lạ Hôm nay sao nàng lại không ra đây nhỉ Hừ thực buồn mực Ở một góc khác trong chợ Vẫn mùi hương thảo dược nhàn nhạt ấy Vẫn nhân ảnh màu trang thước tha ấy Vẫn gương mặt với nụ cười dạng rỡ ấy Nhưng nay lại phủ thêm một tầng băng dày Mặt đình lại đi gặp đại hán to lớn đó Cả hai vẫn như lần trước Hí hoái bàn bạc Cô không rõ họ nói gì Nhưng nếu điều đó bất lợi cho cô Dù là mặt đình cô cũng sẽ không nương tay Nhân ảnh màu trắng đó nhấn một cây rồi biến mất. Lúc này, hai người đang hì hoái bàn bạc kia cũng bước ra cửa. Thúc nhớ nhé. Ta biết phải làm gì. U, V, Quy, Quy, mơ, tạm biệt. Ngày mai đó nha. Nhân ảnh nhỏ bé của Mạc Đình nhún nhảy rời đi. Đại hán to lớn nhìn nhân ảnh của Mạc Đình lắc đầu cười cười. Một ngày nữa lại trôi qua. Tỷ, hôm nay ngươi phải ra chở nha Hưng, hôm nay tỷ không muốn đi nha. Tỷ, nhà ta sắp hết tiền rồi nha. Qua tính kêu lãnh ngạo cho vài trăm lượng. Người ta không thích vậy nha. Hừ, được rồi. Hi hi, tỷ à, ta thực yêu ngươi. Nga tránh xa nha. Cô sách giỏ ra chợ, dạo một vòng rồi hướng phía nhà mình mà đi. Mà ở nhà, Mạc Đình bắt tay vào công việc. Khi Hoàng hậu là xã hội đen, Ly, chương 28. Trong lúc cô đang chợ, thì ở nhà, Mạc Đình bận rộn chuẩn bị. Mạc Đình ta không biết mũi đất và đang làm gì. Nhưng nếu nó có hại cho ta, ta quyết không tha. Cô chầm mặt bước đi, ánh mắt lộ vẻ đau thương. Không lẽ những gì ta thấy trước đây chỉ là một màn kịch? Mặt đình, mũi có phải là muội mũi mà ta từng quen biết hay là một ai khác? Ngôi nhà nhỏ hiện lên trước mắt. Nén đau thương lại, cô mở cửa. Ngôi nhà tối om không có sự sống. Không ánh đèn, chỉ có ánh nắng hiu hắt từ bên ngoài dọi vào. Hơ, muội bỏ đi sao mặt đỉnh? Ta đối với muội không tốt hay sao? Cô thất thần nhìn ngắm chiếc bàn, nơi mặt đỉnh thường ngồi. Nó sẽ chào cô tỉ. Ngươi về rồi nha. Sẽ tươi cười. Khi bị ủy khuất sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn ra làm nũng. Ánh mắt lộ gió vẻ buồn bã, giọng cô buồn bã, tỉ, về rồi. Ngôi nhà im ấm, cô cười khổ. Mặt đình bỏ đi vậy thì ai đáp lại cô chứ? Mặt đình là một phần của cô, là gia đình của cô ở thời cổ đại này. Bây giờ nó đã bỏ cô mà đi. Bỗng chốc từng tròm sáng nho nhỏ lơ lượng trong không khí. Cô ngậy ngốc, ngôi nhà nhỏ bừng sáng, gương mặt mặt đình hiện ra. Trên tay mang theo hai quả trứng gà đỏ, một chén chè nóng hôi hổi. Tỷ tặng ngươi nha. Hả? Có lần tỷ nói là ở đây tỷ không có sinh nhật, nên mũi chọn một ngày thật tốt làm sinh nhật của tỷ. Tỷ không giận chứ. Sinh, sinh nhật của ta. Phải nha. Sinh nhật của tỷ làm muội phải chuẩn bị rất nhiều ngày nha. Cô mỉm cười ấm áp. Xoa đầu Mạc Đình. Mạc Đình cảm ơn muội Ta rất vui he he. Tỷ là tỷ của ta nha. Sao phải cảm ơn. Làm tỷ vui là nhiệm vụ của ta nha. Mạc Đình tại sao mũi lại dành hết công vào mình là sao? Hứa. Triệt vi vén xem bước ra Hà Ngươi! Ngươi làm sao lại ở đây? Thì hắn tới giúp mỗi nha. Hi hi, nhã thư, nàng cũng phải cảm ơn ta nha. Người ta cũng có góp phần chứ bộ. Hắn làm ra vẻ ủy khuất nhìn cô. Cô phì cười thôi, tỉ mau ăn trà đi. á mà mặt đỉnh! sao vậy Tỉ ai dạy mỗi nấu chè này với trứng gà đỏ vào ngày sinh nhất vậy u V quy quy mơ là triệt ca ca nha hắn nói như vậy ác từ tư tư nàng không cần cảm ơn ta hắn phe phay cây quạt vậy có ai nói với hai người trứng gà đỏ chỉ làm trong ngày đầy tháng hay không? Còn trẻ này chỉ để chúc thọ người lớn tuổi thôi nha. Hả? Chịp ca ca. À mặt đừng hết lớn ác. Ha ha. Ta cũng không biết nha. Thấy sinh nhật nương ta thì có trẻ này. Với lại khi có hoàng. À biểu đệ sinh nhật có trứng gà nên. Hì ta thật lòng không biết. Ha, a, a, a, a, a. Hắn chưa kịp dứt lời. Mạc Đình đã lăm lăm cây dao đuổi theo hắn. Cô ngồi ngắm cả hai cười ha hà. Đuổi mệt cả hai ngồi xuống. Học tỷ học. Từ từ uống nước nào. Ừ, ừ. Rồi nói đi. Mụi có quà muốn tặng tỷ nha. Hừ có quà nữa sao. O V G Q Q M Tặng kỷ Mạc Đình xóa tay ra, đó là một cây châm. Hoa văn tinh xảo, nhưng còn có chút vụng về. Mặt Mạc Đình ửng đỏ. Cái, Cách này là muội làm. u V G Q Q M Nó không được đẹp. Không, nó đẹp lắm. Cảm ơn muội. Cảm giác ấm áp khiến cô không muốn rời. Ôm mặt đình vào lòng từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra. E hèm! Hai người cũng không được coi ta như tưởng nha. Ta còn sống sờ sờ nè. Hai tỷ mỗi nhà nào đó đồng thời quay sang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đàn áp. Làm gì nhìn ta như vậy nha? Người ta cũng muốn tặng quà chứ bộ. Vậy thơ hai y mau lấy ra rồi biến. À, nàng thực phú phàng nha. Hừ được rồi quà của nàng đi. Người đâu? Hắn vỗ vỗ tay hai cây một toán người cung kính bước vào. Dẫn đầu là một vị thái giám. Lý Nhã Thư tiếp chỉ. Mặt cô đen xì nhìn triệt phi. Hắn cười cười nhún vai. Mặt đình há hốc mồm ra nhìn Phùng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Phong Lý Nhã Thư Thành Lý Quý Phi ban cho Nhã Đình Cung. ly thực ra thì ta cũng hem biết viết cái chiếu nó như thế nào nữa. Nên thôi, ta chỉ viết cái ơn trọng nhất thôi nhá. Cô liếc hắn, hắn làm như không thấy xoay người nhìn chỗ khác. Gã công công thấy cô trần trừ không chịu tiếp chỉ, vội rục. Lý cô nương. Trước giờ hoàng thượng chỉ nạp có một vị cổ quý phi thôi. Mà vị quý phi này thường xuyên không ở trong cung nên tiểu thư cũng không cần phải lo vấn đề hậu cung tranh đấu. Hãy mau chóng tiếp chỉ đi. Đừng phụ tấm lòng của hoàng thượng. Cô cắn cắn môi, nhận lấy thánh chỉ. Đám người kia vội vội vàng vàng lui xuống. Chỉ để lại một câu ngày mai Lý Quý phi hãy chuẩn bị. Chúng nô tài sẽ rước người vào cung. Người nào đó cũng định rút lui theo thì bị một bàn tay chụp lại. "Ngươi hãy giải thích cho ta." Cô gắng từng chữ kiềm chế để không hét vào mặt hắn a, thì đó là lễ vật ta tặng nàng nha. Được làm phi của bổn vương là phúc của nàng đó. Hừ, ta không cần. Hôm nay là sinh nhật ta, làm ơn thu lại thánh chỉ cho ta yên ổn qua ngày đi. Không được, thánh chỉ đã ban, làm sao mà thu hồi được. Hừ, vậy ta muốn đem theo mạng đình vào. Sao hả, không được phải không? Vậy thì... Cô chưa kịp nói xong. Ai nói không được. Chấm cho phép nàng mang theo Mạc Đình vào nha. Vậy là nàng đồng ý rồi đúng không? Vậy nha, ngày mai ta cho người đón nàng và Mạc Đình vào cung. Hắn nói nhanh rồi phóng đi. Để lại Mạc Đình đang hơi một A hút miệng vẫn chưa hồi phục tình thần và một bức tượng đang cầm thánh chỉ lòe lòe phất phơ trước gió. Tối hôm đó tính cái gì? Lánh Ngạo hét lên cả cô và Mạc Đình cùng nhau bịt tai lại. Lánh Ngạo thở phì phì. Hắn không những lấy huyết phong mà còn lấy luôn ngươi. Ngươi cũng không đủ, còn muốn lấy luôn cả Mạc Đình bé bỏng của ta. Hừ, tên đó thật muốn chết. À, à, à, à, à, à. Để mặt cho lãnh ngạo phát huy công phu sư tử hống. Si sáu cùng mặt đình nhàn nhã bịt tay. Thi thoảng nhấp ngụm trà. Ăn khối điểm tâm. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 29. Sáng sớm, một đoàn người dài ngoàng khu chiên gõ trống hướng về phía hoàng cung. Giữa đoàn người có hai cỗ kiểu xa hoa đúc bằng vàng. Dân chúng đổ vùa xa xem. Nhưng bị ngăn trở bởi tấm lùa mỏng. Chỉ thấy nhân ảnh trong chiếc kiểu đầu tiên thật thước tha. Nhân ảnh trong chiếc kiểu thứ hai lại nhỏ nhắn. Xinh xắn. Ở một nơi nào đó. Hừ hết một quách cổ nhi. Giờ lại thêm một lý nhã thư. Một người không có lai lịnh một người thì chỉ là một tiện dân có điểm nào xứng với hắn Tại sao Tại sao đường sông ta không thể làm phi tử của hắn ánh mắt đường sông hẳn lên tia máu gương mặt xinh đẹp văn vẽo tay cầm khăn tay vò nát thưa chủ tử vậy người tính sao tên hắc y nhân đứng một bên đợi chỉ thị đừng làm cản ta phải lấy tính chế động ta muốn hai người đó phải đầu rơi máu chảy, phải thây thây thảm thảm, không thể ngóc đầu lên làm người. Gương mặt đường song giờ đây hệt như một ác dụng tu la đang chờ miếng thịt béo bở đến miệng Vâng chủ tử. Hắc y nhân biến mất, chỉ còn đường song ngồi một mình. Ánh mắt đầy hận ý. Quách cổ nhi, Lý Nhã Thư, hai con tiện nhân các ngươi phải chịu trừng phạt. Hãy chờ đó, triệt vi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của ta, trong cung điện, hoa tỉ, nơi này thực đẹp nha, u, v, quy, quy, mơ, thường thôi, tỉ, sau này chúng ta sẽ như thế nào, đáy mắt mặt đình sen lẫn hưng phấn và lo lắng không có gì. Ta và mụi chỉ cần ăn no, ngủ kỹ là được. Nếu thích ta có thể chỉ mụi họp khinh công nha. Hả, Khinh công là sao? Trên đầu cô bóng rước xuống ba đường hắc tuyến. Trẻ nhỏ thật là. Không phải mụi nói muốn bay bay trên trời như tỉ sao. À, vậy kinh công là cách bay bay đó ạ Ánh mắt mặt đỉnh sáng rỡ đúng nha a, muội muốn học. Hi hi, nhưng mà muội cũng phải học thêm các thứ khác nha. Vốn ta định một thời gian nữa sẽ mang muội đến cho Lãnh Ngạo cùng hai tên sư phụ kia dạy truyền lại một ít võ công để phòng thân. Ai ngờ giờ lại vướng phải tên này. Hai phi, tại sao nàng lại thở dài vậy? Làm phi tử của chấm không lẽ không hưng phấn sao? Một thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền tới. Cô nghiến sang nghiến lời quay sang hưng cách đầu ngươi chứ phấn. Lão nương ta đây chán dép ngươi, ngươi hiểu không? Ta đây dép nhất là đàn ông năm thế tứ thiếp và những tên đê tiện. Ngươi vừa vặn đáp ứng cả hai điều kiện đó. Ai nha thực đau lòng ngạc? ái phi không thích chấm có phi tử khác? Vậy chấm có thể là ngươi đang ven không? Cô đen mặt. Có người tự gen với chính mình sao? Ven cách đầu ngươi. Cô đạp mạnh lên chân hắn. Quái, ái phi, nàng ăn hiếp ta. Người ta thực ủy khuất nha. Cô định phản bác một anh thâm the thế vang lên hoàng thái hậu giá lâm. Thái hậu một thân hoàng bào uy Nghiêm lấm lấm đi vào. Cô vội đổi sắc mặt kéo mặt đình quý người làm lễ thái hậu vạn tuế. Hừ, thái hậu chầm chầm bước lên ngồi vào chiếc ghế to. Cô vội hô. Người đâu bưng trà. Không cần, ai ra không thích uống trà của người khác pha. Phải chi xong nhi ở đây thì hay biết mấy. Thái hậu mặt không đổi sắc nói cô miễn cưỡng cười cười. Thái hậu, nếu người không thích thì mời người ăn chút điểm tâm ạ Không cần, ai ra đã no rồi. Thấy tình hình không ổn, triệt huy vội nói. Mấu hậu a ái phi làm điểm tâm rất ngon nha. Người cũng nên ăn một chút. Cô miễn cưỡng nặng ra một nụ cười lấy lòng. Hừ. Thái hậu hừ lạnh một cái, lấy một miếng điểm tâm cắn một cái cũng tạm được. Mấu hậu, hôm nay người đến đây tìm ái phi có chuyện gì không ạ? Không có gì, chỉ là ai ra nghe nói Hoàng thượng lại lập phi nên tới xem. Rút cuộc cũng chỉ là hạng tiện dân. Song Nhi có gì không tốt, tại sao Hoàng thượng cứ nhất mực không lập nàng làm phi? Cứ sao thà lập một quý phi suốt ngày không ở trong cung, một quý phi tầm thường chứ không lập nàng. Mấu hậu Triệt phi ai oán kêu thưa Thái hậu, dân nữ tuy không phải tiểu thư hoàng tộc, nhưng cũng biết chút phép tắc. Không hại người, không trộm cắp cũng không phải hạng kỹ nữ tự bò lên giường hoàng thượng. Cứ sao ngài lại nói dân nữ như vậy? To gan, ai cho ngươi lên tiếng ở đây? Ai ra chưa cho phép ngươi nói thì không được nói. Thái hậu đập bàn, giống lên thái hậu tha tội. Mấu hậu, người thật quá đáng. Nàng là phi tử của con. Con không muốn người xúc phạm nàng. Còn về đường xong nàng ta đừng hỏng leo lên giường chấm. Cuối cùng thì nàng ta cũng chỉ là hạng kỹ nữ tìm mọi cách để leo lên giường chấm thôi. Thái hậu tức giận, nhưng gương mặt có điểm kỳ quái, phẩy tay bỏ đi. Một lúc lâu sau, xin lỗi, làm nàng bị mắng. Không có gì, chỉ lá lão thái bà đó vết ta thôi. Ta còn tưởng ngươi sẽ binh vượt bà ta nữa chứ? Không ngờ nha. Hừ hừ, còn nàng, ta cứ tưởng nàng sẽ đứng thẳng không thèm chào mấu hậu cơ đấy. Ha ha, kính lão đắc Thọ nha. Lý nhã thư ta đây tuy không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng sẽ không vô phép với lão nhân. Cũng sẽ không hại con nít. Cô cười to hắn im lặng, nhìn nụ cười sáng lạn của cô. Tị tị. Mặt đình đứng trong góc run dày lên tiếng a Mặt đình, mùi sao vậy? Thu thu, lão thái thái đó thực dữ nha. Lão thái thái chây điểm mặt đình làm không ngon a Không sao, không sao. Ngoan. Cô đỏ mặt ôm mặt đình lúc nãy không biết xấu hổ. Nhận khối điểm tâm đó là mình làm thực xấu hổ. À, à, à. Khoa. Khối điểm tâm lúc nãy là muội làm sao thực ngon nha. Triệt phi ôm đĩa điểm tâm. Hùng hổ cắn nuốt vậy mà người nào đó lại nói là mình làm hắn tà mị liếc liếc cô. Hứ, là ai nói đó là điểm tâm ta làm. Là ngươi nha. Đưa đây. Cô giật đĩa bánh oái Nàng thực áp độc nha. Hắn ai oán nhìn cô. Triệt ca ca ngoan, muội vào làm thêm cho huyên ăn. Mặt đình cười sáng lạn chạy vào bếp. Triệt phi quay sang cô, cười sáng lạn như muốn nói nàng xem, không cần nàng cho ta vẫn có thể ăn. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 30, ở Thỏ Ninh Cung, chỗ của Thái Hậu đó các nàng. Song Nhi xin bái kiến Thái Hậu. Thái hậu vạn tuế. Đứng lên đi xong nhi. Sang đây ngồi với ai ra. Thái hậu hồ hởi vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh vân Thái hậu. Đường song lắc lư đi tới bên Thái hậu. Ngồi xuống. Thái hậu. Hoàng thượng vẫn không chịu lập song nhi làm phi tử. Thực tức chết ta gương mặt đường song chợt tái đi. Thái hậu chú ý sức khỏe. À. Xem đi. Chỉ có Song Nhi là tốt với ta thôi. Đừng lo, tuy hoàng thượng không la ngươi làm phi tử nhưng ta chỉ coi một mình ngươi là con dâu. Còn hai người kia, quên đi. Gương mặt tái nhợt bỗng hồng hào trở lại, Đường Song vội ngượng ngùng tạ ơn. Tạ ơn thái hậu. Đường Song hừ, Quách cổ Nhi, Lý Nhã Thư Hai người các ngươi không có tư cách đấu với ta. Thứ mà ta muốn ta nhất định phải có. Một lúc lâu sau. Thưa Thái Hậu đường sông phải về rồi. Ra phủ đang đợi. Ừ, sông nhi ngoan. Mau về đi. Thái Hậu cười hiền hòa. Phất phất tay đường sông lắc lư đi ra khỏi ninh thỏ cung. Thái Hậu ngồi bên trong phu lại tươi cười, gương Ang hiện lên vẻ phiền muộn. Ai nha? ta thực thích Song Nhi nha. Nhưng Lý Nhã thư kia cũng thực ngoan. Ta thực thích nha. Nhưng lại không thể thích nàng. Nếu Song Nhi biết nàng sẽ đau lòng a. Tiểu tha Nhi kia cũng thực dễ thương. A ta muốn ăn khối điểm tâm đó nữa nha, thực ngon. Ho ho. Ai đành để lão thái thái như ta làm ác nhân vậy? Nhưng mà ta cướp bốn thực ủy khuất nha. Mắng nhã thư như vậy chắc nàng cũng buồn nhỉ. Phạ làm ác nhân thật khó a. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly chương 31. Lúc lắc cái mông ngồn thịt đi vào hoàng cung. Đường sông không đi về phía Thỏ Ninh Cung, mà dạo bước về phía Thư Nhã Cung. Cung ốp tỉ ý đó. Bọn cung nữ thái giám thấy nàng, không dám chậm trễ, hướng vào trong điện hộp. Đường sông cô nương cầu kiến. Đường sông quay sang mỉm cười với tên thái giám, tỏ ý cảm ơn. Bên trong vòng ra một thanh âm trong trẻo. Vào đi. Cô lười biếng nằm trên ghế quý phi. Thân trẻ được bao bọc bởi trường bào màu trắng. Tay áo và đuôi vào theo đường viện và hoa nhỏ màu xanh lá. Nhìn thất thanh thuần. Tươi mát. Gương mặt tuy rất bình thường, nhưng thân hình thì tuyệt không bình thường. Nơi cần lồi thì lồi, cần lõm thì lóm, làn da bạch ngọc trắng như tuyết. Đường song vốn tự cao, thấy nhã thư như vậy, gương mặt tối sầm, đứng như trời trồng. Cô nhíu nhíu mày, lên tiếng. Đường song cô nương đi đến trước mặt bản cung mà không hành lễ, phải chăng ngươi coi thường bản cung. Đường song hoàn hồn lại, vội đáp lại. Nhã phi tỷ tỉ, tỉ muội không có ý đó. Mong tỷ tỉ, tỉ bỏ qua. Cô bất mãn hừ một tiếng. Ta chỉ có một mũi muội là mặt đỉnh. Ngoài ra không có mũi mũi khác. Thỉnh đường sông cô nương tự trọng. ai nhã phi tỷ tỉ, tỉ. Ngừng ta đã nói là không có vị mũi mũi nào khác ngoài mặt đỉnh. Đường sông xanh mặt không phục quỳ xuống hành lễ. Nhã phi nương nương vạn tuế. Miễn lễ. Tả nương nương, đường song vốn đang định mở miệng, lại bị cô chắn ngang. Bổn cung hơi mệt, ngươi thỉnh an xong thì nên về thôi. Cô lười nhắc hít mắt tay cầm ly trà hít hà rồi uống một ngụm Mặt đường song trắng xanh, không thể không hành lễ tiếp. Vậy thỉnh nương nương nhỉ ngơi. Đường song xin phép cáo lui. Cô phất phất tay tỏ vẻ đồng ý. Nhìn thấy nhân ảnh màu xanh nhà kia đi khỏi cô thở dài. Được rồi cô thừa nhận là cô cố tình. Hôm qua nghe xong mấy lời của Thái Hậu nhìn không được không có hào cảm với cô ta. Hay ai bảo Thái Hậu yêu mến cô ta thế đâu. Nhưng mà may là Triệt Phi không yêu thích cô ta. Phá phá phá. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 32. Vò nát chiếc khăn trong tay, đường song phấn hận ra về. Đường song hừ, lý nhã thư, ngươi nhớ đấy, mối hận ngày hôm nay, ta sẽ trả. Ta sẽ nhìn ngươi chết mòn trong thư nhã cung của ngươi. Triệt vi sẽ là của ta, chỉ là của ta. Sang ngày hôm sau. Cô lại thấy đường sông lúc lắc cái mông đi vào đường sông cô nương. Hôm nay ngươi lại tới. Chắc không chỉ là thỉnh An nhỉ. Nhã phi nương nương, người nghĩ quá xa rồi. Chẳng qua. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ là tỉ muội cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Cho nên, không đợi đường sông nói hết. Cô đập bàn quát, câm miệng. Cho dù hoàng thượng có nạp ngươi vào hậu cung đi chăng nữa cũng không liên quan đến bổn cung. Ngươi cũng không cần phải vật vờ ở đây. Quái, ta trở nên dễ tức giận từ khi nào nhỉ. Đặc biệt là những chuyện liên quan tới hắn. Đường song tức giận không nhỏ, vờ yếu đuối, nhỏ nhẹ nói. Triệt vi ca ca từ nhỏ đã lớn lên với đường song... Làm phi tử của triệt Phi ca ca là mơ ước của đường sông từ thuộc nhỏ. Thái hậu đã hứa là sẽ làm chủ cho đường sông. Bởi vậy, ngày đường sông được hầu hạ hoàng thượng chắc cũng không còn xa. Phải không? Nếu vậy tại sao đường sông cô nương không ở trong phủ chờ làm tân nương mà lại phải mệt nhọc đến đây thỉnh an bồn cung? Nhã phi nương nương! Chỉ là đường song muốn đến thắt chặt tình cảm tỉ muội giữa chúng ta trước. Tránh cảnh hậu cung tranh đấu. Dù sao, đường song cũng không muốn hại ai. Vậy sao? Bổn cung chỉ thích ở một mình, không muốn có vị tỉ muội nào đến đây làm phiền. Phiền đường song quý phi tương lai đừng đến đây làm phiền ta nữa. Cô đặc biệt nhận mạnh hai chữ tỉ muội Vậy đường sông xin phép cáo lui. Dù sao mục đích của đường sông cũng đã đạt được. Cho cô ta biết sớm muộn gì mình cũng là một quý phi đường sông nhích nhích khóe miệng. Lắc lắc cái mông đi về. Bỏ lại một trái bom sắp nổ. Hừ hừ triệt phi, ngươi giỏi lắm, hết huyết phong lại tới ta, bây giờ lại tới đường sông Tốt, tốt, tốt lắm. Vậy mà hôm trước người nào đó còn nói là sẽ không bao giờ nạp cô ta làm phi, giờ thì sao? Cũng phải chịu thua hoàng thái hậu cao cao tại thượng kia thôi. Hừ hừ, triệt phi. Người sẽ biết tay ta. Ở Thỏ Ninh cung, Vì cao cao tại thượng nào đó bỗng hắt xì một cái, Trong thư phòng, người nào đó bỗng thấy ớn lạnh. Cả hai đều sờ sờ mũi, ai nha, mùa xuân năm nay thật lạnh nha. Cuộc sống cứ im đềm trôi qua, chẳng mấy chút lại đến ngày 15 Tỷ tỷ à, ngươi muốn đi đâu à? Mặt đình một tay ôm chiếc gối nhỏ. Một tay rủi rủi đôi mắt long lanh to tròn tỷ có việc, mũi ngoan nhé. Ngày mai ta sẽ đưa muội vào lại cung. Cô vui vẻ cười cười. u V quy, quy, mơ, tỉ tỉ, chúc ngươi bình an nha. Mặt đỉnh cười hiếp mắt. u V quy, quy, mơ. muội ở nhà ngoan nhá. Nếu cảm thấy buồn thì sang tính tìm lánh ngạo học dịch dung hay cách dùng độc cũng được. Ngày mai tỷ sẽ vế. u Vê quy quy, mơ mũi biết rồi. Một lát sau cô đứng trước cánh cổng thành sừng sứng, ngọn cờ bay phấp phới. Tên lình gác lần này thấy cô không dám chậm trễ, vội sai người lấy kiểu khiêng cô vào. Hắn từ sớm đã chờ đợi trong thư phòng. Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy có lỗi với nhã thư cảm thấy không còn như những lần trước, háo hức. Chờ đợi được bên huyết phong cứ như có một xô nước lạnh hắt vào trái tim đang rực lửa của hắn. Nghe nói ngày hôm nay là ngày duy nhất trong tháng cổ phi sẽ ở trong cung. Từ sớm đường sông đã ra sức trải tóc. Trang điểm. Lựa chọn váy áo sao cho thật lộng lẫy Mặt trên mình chiếc áo màu lam nhạt, ánh mắt ướt áp gợi tình. Mái tóc xài được búi một cách cầu kỳ châm vàng Phỉ thuế đính đầy trên búi tóc